Bá, hắn đi vào trong tụ bảo két. Két hạ, nếu ta không đoán sai, Ngươi hẳn là người mới tới vừa trở thành trưởng lão cách đây không lâu. Xin khuyên ngươi một câu. Ở trong đảo mê thất đừng quá kiêu ngạo. Tuy địa vị trưởng lão cao quý nhưng trên trưởng lão còn có phân đảo chủ. Phó đảo chủ cùng tổng đảo chủ. Nói thật cho ngươi biết. Tụ bảo các không chỉ là sản nghiệp của lưu mổ. Còn có phân đảo chủ nhập cổ bên trong. Ta khuyên các hạ điều thấp một chút mới tốt. Nga! Lâm tiêu thản nhiên nói. Không sợ nói cho ngươi biết. Thật sự ta mới trở thành trưởng lão. Nếu vị phân đảo chủ sau lưng ngươi muốn tới tìm ta tính sổ. Gọi hắn cứ tới đi nói cho hắn biết ta chờ hắn cười lạnh một tiếng lâm tiêu xoay người rời khỏi tụ bão các dọc đường không ai dám ngăn trở quá kiêu ngạo lời này của đối phương hiển nhiên cũng không xem phân đảo chủ vào trong mắt hỗn đản nhìn tụ bão các hỗn độn lưu diệt cắn răng siết chặt nắm tay ta cũng không tin sẽ không có ai quản hắn Lưu diệp trưởng lão cáo từ Đội tuần tra cười khổ Lại lẫn vào xung đột giữa hai trưởng lão Thật xui xẻo Đúng là thần tiên đánh nhau người phàm bị tai ơn Nếu vị trưởng lão kia bụng dại nhỏ một chút Lợi dụng chức quyền điều họ đi phân đảo Thật sự sẽ gặp xui xẻo An ủi từ thành vài lời Lưu Diệp xoay người rời khỏi tụ bảo cát đi gặp vị phân đảo chủ chống đỡ sau lưng hắn. Tiện nhân, đều là người gây ra họ. Vung tay tát bay nữ tử phong tao đang đứng run rẩy bên cạnh. Từ thành nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa. Đắc tội một trưởng lão. Cho dù là phụ thân hắn cũng rất khó ra mặt cho hắn. Nếu hắn không thể lĩnh ngộ sinh tự áo nghĩa Đời này chỉ có thể làm một kẻ cục tay Một lát sau bên trong chấp pháp điện phân đảo thứ năm Lưu Diệp đứng trước mặt một lão giả sắc mặt âm trầm Đem chuyện vừa xảy ra bẩm báo chi tiết Trần đảo chủ Làm phiền ngươi bế quan cũng không còn cách nào Ngươi không chứng kiến mà thôi Đối phương quả thật quá kiêu ngạo Còn nói chờ ngươi Hiển nhiên là không xem ngươi vào trong mắt Nhân vật như vậy thật vô pháp vô thiên Không biết vì sao tổng đảo chủ lại để cho hắn trở thành trưởng lão Nếu không giáo hướng hắn mặt mũi của ngươi để vào đâu Thể diện tụ bảo két đặc chỗ nào Vẽ mặt lưu diệp kích động bộ mặt giữ tợn hắn thật nói như vậy. Trần đạo chủ đứng lên đi tới trước mặt lưu diệp dáng vẻ âm trầm. thật sự như vậy không hề giả dối chẳng những có ta nghe được mà rất nhiều người cũng nghe thấy. lưu diệp khẳng định đáp. ba. đáp lại hắn là một cái tác của trần đạo chủ đánh hắn bay ngược ra ngoài khiến lưu diệp phát mộng. Ta cho ngươi quản lý tụ bảo các lại bị ngươi quản lý thành dạng này. Khuôn mặt Trần Đạo Chủ giữ tợn nói. Thực lực của Lâm Tiêu. Trần Húc hiểu rõ ràng. Lúc trước hắn có thể ngăn cản một kiếp đáng sợ của Tổng Đạo Chủ. Còn đánh bại Trần vân của Đạo Thứ Ba. Thực lực tuyệt đối ở cấp bậc phân Đạo Chủ. Mấy ngày qua trần hút còn đang lo lắng ba tháng sau lâm tiêu tìm hắn khiêu chiến Vì vậy trực tiếp bế quan tu luyện Không nghĩ tới hắn ngàn tính vạn tính nhưng không tính được lưu diệp lại chủ động treo chọc lâm tiêu Nếu bởi vì chuyện này khiến cho đối phương đem mục tiêu khiêu chiến đặt lên người mình Quả thật chẳng khác gì tự tìm đường chết Ta Ngươi không cần nói nữa lập tức đi giải thích với đối phương. Đồng thời ta không hy vọng sự tình liên lụy tới trên người của ta. Trần Húc khoát tay nói: Dạ. Tuy trong lòng Lưu Diệp không cam tâm, nhưng vẫn bất đắc dĩ lui xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. tám trăm năm mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương 1.050 nhiệm vụ dẫn đội 1. Trong phủ đệ Lâm Tiêu cũng không biết chuyện phát sinh tại đảo thứ 5 Hắn đang nghiên cứu bốn viên bảo thạch màu tím kia Tinh thần lực cường hãng thẩm thấu vào bên trong bảo thạch Lâm Tiêu cảm nhận được một cổ lực lượng hỏa hệ nồng đậm ba động Tuy cực nhỏ nhưng thuộc tính thật đáng sợ Không kém gì thiên ma phệ hồn diễm cùng cửu huyền tâm diễm. Thuộc về thiên hỏa không nghi ngờ. Xem ra trong cổ thành thâm uyên rất có thể có thiên hỏa tồn tại. Lâm tiêu nghĩ ngợi. Hiện tại hắn đã có hai thiên hỏa tạo thành nhị mùi chân hỏa. Một khi hấp thu được loại thứ ba thành tam mùi chân hỏa. uy lực càng tăng lên. Căn cứ theo ghi chép trong phần viêm quyết. Tam muội chân hỏa có thể đốt cháy hết thảy vạn vật thế gian. Siêu thoát thiên hỏa bình thường. Đặc biệt trong phương diện luyện đan Lực hấp dẫn cực lớn. Trước không nóng nảy, đem chuyện cổ thành thâm uyên tìm hiểu rõ ràng rồi tính sau. Lâm tiêu thân là trưởng lão, địa vị cao thượng chỉ cần ra lệnh tự nhiên có người đem tin tức hắn cần đưa tới. nguyên lai tuy đảo mê thất bị vây kín trong không gian mảnh nhỏ, nhưng bên dưới hải vực lại có nhiều di tích thượng cổ. những di tích này vô cùng nguy hiểm, mà cổ thành thâm uyên là một trong số đó. cổ thành thâm uyên nằm tận đáy biển sâu hai vạn dặm phía nam đảo mê thất. Là một tòa thành trì thượng cổ chìm dưới đáy biển. Bên trong tràn đầy nguy cơ. Nơi trung tâm nguy hiểm trùng điệp. Nơi nơi đều có hải yêu. Thậm chí đảo chủ đảo mê thất cũng không dám hoàn toàn xâm nhập bên trong. Không nghĩ tới chỉ là một cổ thành lại nguy hiểm như vậy. Lâm tiêu lẩm bẩm. Cả đảo mê thất. Ngoài trừ cổ thành thâm uyên tận sâu trong đáy biển còn có không ít di tiết. Một ít di tiết bình thường cơ hồ đã bị võ giả đảo mê thức tìm qua mấy lần. Nhưng địa phương như cổ thành thâm uyên chỉ mới tìm kiếm một phạm vi mà thôi. Thoạt nhìn cổ thành thâm uyên thật sự có chút bất phàm, Từ bên trong di tiết này. Lâm Tiêu có thể nhìn ra được một ít điểm phi phạm của đảo mê thức. Có lẽ ở thời xa xưa nơi này là một mảnh đất vô cùng phồn hoa. Đáng tiếc Long Gia đã ngủ say. Nếu không có lẽ sẽ biết tin tức gì đó. Liên tục vài ngày Lâm Tiêu đều thu thập tư liệu về cổ thành thâm Uyên. Trong quá trình này các chủ tụ bảo các lưu diệp đã tới giải thức. Lâm Tiêu hoàn toàn không để trong lòng Hơn nữa cũng không có ý định hỏi thăm tin tức về cổ thành với hắn Dù sao song phương có cường oán Nếu đối phương cố ý báo một ít địa phương nguy hiểm cho mình lầm lẫn cũng không phải là không có khả năng Một ngày này có hộ pháp đi tới thông báo Ngày mai là ngày tuyên bố nhiệm vụ hai tháng một lần Muốn ta đến tổng điện lĩnh nhiệm vụ Lâm Tiêu hỏi, dạ, hộ pháp ngật ngật đầu, ta đã biết, ở trong đảo mê thức, bình thường trưởng lão không cần làm việc gì, nhưng cần hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm ít nhất 2 lần, mà mỗi cách 2 tháng sẽ có một lần, phân rất nhiều chủng loại, có thể tự do đi tiếp nhận. So sánh mà nói vẫn thật nhân tính hóa cùng thoải mái Sáng sớm hôm sau Lâm Tiêu đi vào tổng điện Trong đại sảnh phân phối nhiệm vụ Không ít trưởng lão đã tới Khoảng bảy mươi người Mỗi người đều có cảnh giới nửa bước vương giả Khí tức cường đại tung hoàn khắp đại điện Nhìn xem, đó là Lâm Tiêu trưởng lão mới gia nhập không lâu Là hắn. Nghe nói hắn mới gia nhập đảo mê thất không lâu. Gây ra động tỉnh thật lớn trong đảo thứ ba. Cách đây không lâu lại chặt đứt tay từ thành tại tụ bảo két. Làm từ mạc trưởng lão đang tìm kiếm linh dược khắp nơi. Cố gắng khôi phục lại cánh tay cho con của hắn. Hắc hắc. Từ mạc cũng thật sự xui xẻo. Con của hắn gây với ai không tốt Lại đi gây chuyện với Lâm Tiêu Chỉ đành nghiến nát răng nanh nuốt vào bụng Ta nghe nói thực lực Lâm Tiêu cực kỳ đáng sợ Thậm chí từng đánh bị thương Trần Vân Phân đảo chủ Thật hay giả vậy Có lẽ là thật sự Ngươi không thấy được Lâm trưởng lão đánh bị thương Lưu Diệp trưởng lão của tụ Bảo Két sau đó trần húc phân đạo chủ chẳng những không ra mặt. ngược lại còn buộc lưu diệt trưởng lão quay về giải thuyết. không tầm thường a. nhìn thấy lâm tiêu. không ít trưởng lão nhỏ giọng nghị luận. cẩn thận đánh giá hắn đồng thời trong lòng đều quyết định chủ ý. phải đem dung mạo lâm tiêu nhắn xuống với cấp dưới của mình. nếu không vô ý trêu chọc đối phương. Mình sẽ không ra mặt giúp bọn hắn. Lâm tiêu mặc kệ người khác nghị luận về mình ánh mắt dừng lại trên vách tường thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là trấn thủ thuyền tầm bão của đảo Mê Thất. Tìm kiếm nguồn gốc cùng biên giới của không gian mảnh nhỏ. Bởi vì không gian mảnh nhỏ bao phủ bên ngoài đảo Mê Thất luôn thay đổi. Bởi vì cần phải truy tìm tung tích thật chính xác. Đương nhiên nếu có thể phát hiện thông đạo rời khỏi nơi này càng tốt hơn Nhiệm vụ này cần ba cường giả cấp bậc trưởng lão Người của đảo mê thất cũng từng hy vọng có một ngày mảnh nhỏ không gian sẽ hoàn toàn biến mất Làm cho họ có cơ hội kiến thức thế giới bên ngoài Nhiệm vụ thứ hai là thanh lý hải yêu cử tinh đi vào đường biển an toàn Vì đạt được đủ tài nguyên Đảo mê thức mở ra không ít đường biển an toàn Nhờ vậy dân chúng mới có thể đưa thuyền rời bến Mang về nhiều tài nguyên Bởi vậy đường biển an toàn cực kỳ trọng yếu đối với dân chúng đảo mê thức Mà chấp pháp điện cần định ngày thanh lý những con đường biển này Tiêu diệt những hải yêu cử tinh cường đại ngộ nhập vào những địa phương đó Nhiệm vụ này cần năm cường giả cấp gặp trưởng lão. Số lượng đường biển an toàn không ít. Nhưng nhiều khi không phải đường biển nào cũng có hải yêu cường đại ngộ nhập. Xem như một việc khá thoải mái. Nhiệm vụ thứ ba, Ánh mắt lâm tiêu lướt qua các nhiệm vụ ở bên cạnh hắn có không ít trưởng lão rất nhanh đã quyết định nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ thứ nhất thật đơn giản. Chỉ lãng phí chút thời gian. Dù sao ở lại trên thuyền tầm bão cũng có thể tu luyện. Ta tiếp nhận. Ta cũng tiếp. Ha ha! Những nhiệm vụ ở đây đều tương tự. Ta đón nhiệm vụ thứ tư đi. Tìm kiếm nguyên quán dưới biển sâu. Có ai nguyện ý đi với ta không? Mọi người trò chuyện với nhau. Đôi khi là vài bằng hữu kết bạn cùng làm chung nhiệm vụ. Di Đột nhiên ánh mắt lâm tiêu rơi lên một nhiệm vụ. Dẫn dắt một đội võ giả đi vào cổ thành thâm uyên, sau đó trở về cần ba người. Nguyên lai cổ thành thâm uyên nằm tận địa phương sâu trong dưới đáy biển. Trong những di tích này thật nhiều bảo vật. Sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt võ giả. Nhưng khi nghĩ lại muốn đi vào cổ thành cũng không thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi sẽ gặp một ít hải yêu cường đại. Cần phải có người đi theo hộ vệ. Mà chấp pháp điện luôn làm nhiệm vụ này. Để cho võ giả muốn vào cổ thành phải nộp phí tổn kết xù. Họ chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ là tốt nhất. Ngoại trừ đi Cổ Thành Thâm Uyên còn có nhiệm vụ đi vào vài bí cảnh nguy hiểm khác. Tiếp nhiệm vụ này, Lâm Tiêu đi tới làm đăng ký với nhân viên công tác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 853 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 1051 Nhiệm vụ dẫn đội hai lâm trưởng lão thì ra ngươi cũng tuyển nhiệm vụ này thật là tấu xảo xem ra ngày mai chúng ta cùng đồng hành một trung niên vừa làm xong đăng ký nhìn thấy nội dung đăng ký của lâm tiêu lộ dáng tươi cười sang sảng Điếc xác thật xảo lâm tiêu cũng mỉm cười đáp lại tự giới thiệu một chút ta gọi là lý mục lâm tiêu Ngày mai gặp, Lý Mục cười cười, đôi bên đều tự rời đi Nhiệm vụ khác nhau nên thời gian chấp hành cũng khác nhau Nhiệm vụ của Lâm Tiêu khởi hành ngày hôm sau Sáng hôm sau, Lâm Tiêu đi tới một quảng trường trên đảo Trung ương Lâm trưởng lão Trên quảng trường đã tụ tập không ít người Trong đó Lý Mục đang đứng chung một chỗ với một trưởng lão đứng tuổi Giới thiệu một chút, vị này là La Lương La Trưởng Lão Lý Mục giới thiệu đôi bên Lâm Trưởng Lão nghe danh đã lâu á La Lương có chòm râu hoa râm Tươi cười chân thành Trong ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc thân mật Hiển nhiên là vì chuyện trước kia Lâm Tiêu cười cười La Trưởng Lão nói tiếp Nhiệm vụ lần này có lâm trưởng lão cùng đi, ta cũng yên tâm. Sao vậy, chẳng lẽ còn gặp nguy hiểm gì hay sao? Lý Mục Ngân Trọng nói. Đúng vậy. Tuy rằng dưới tình huống bình thường nhiệm vụ như vậy đối với trưởng lão mà nói cũng không khó. Nhưng không thể khinh thường. Ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít sự kiện đặc thù. Không nói đâu xa. Năm trước ba trưởng lão hộ tống đội ngũ gặp phải đàn hải yêu cường đại Kết quả hai chết một tổn thương Đội ngũ vài trăm người chỉ còn sống sót không đủ 10 người Còn có chuyện như vậy Lâm tiêu gật gật đầu Được rồi, người đã tới đầy đủ nên xuất phát Số võ giả cần hộ tống khoảng hơn 200 người đại đa số tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ hậu kỳ đỉnh phong cũng có một số ít vô địch quy nguyên cảnh cổ thành thâm uyên là di tích nguy hiểm người không đủ thực lực đi vào chỉ có con đường chết các ngươi nghe kỹ lần này dẫn đội là do ba trưởng lão dẫn dắt ta là la trưởng lão Hai vị này là Lâm trưởng lão cùng Lý trưởng lão. Nhớ rõ phải theo sát chúng ta. Hết thảy nghe theo chỉ huy. Nếu ai không nghe theo có chết bên trong cũng đừng oán trách chúng ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tốt, hiện tại xuất phát. La Lương cũng không nói thêm nhiều lời. Cùng Lâm Tiêu với Lý mục bay lên trời. Hướng xa xa bay đi. Thật nhiều võ giả theo sát phía sau. Trên bầu trời hải dương cách đảo mê thất ngoài hai vạn dặm, một đội ngũ hơn hai trăm người phi hành, la lương nói. Vị trí cổ thành thâm uyên nằm bên dưới hải vực này. Mọi người không được rơi lại phía sau. Bên trong biển sâu nguy hiểm luôn tràn ngập khắp nơi. Lâm tiêu cúi đầu nhìn xuống. Mặt biển phập Phồng Căn cứ theo tư liệu có được Cổ thành thâm uyên nằm tận sâu trong bên dưới Sư sư sư Dưới sự dẫn dắt của La Lương Mọi người cùng đi vào trong biển Cổ thành thâm uyên nằm tận vực sâu 10 vạn thước dưới đáy biển Ở trong này áp lực như ngọn núi lớn Luôn đè ép trên người Bởi vậy những quy nguyên cảnh dám tới nơi đây ít nhất đều có tu vi quy nguyên cảnh hậu kìa. La Lương từng làm qua không ít nhiệm vụ như vậy. Vì thế bay phía trước nhất. Xem như dẫn đường. Mà Lâm Tiêu cùng Lý Mục chia ra hai bên trái phải bảo hộ hai bên đội ngũ. Dọc theo đường đi mọi người bình yên vô sự. Ngẫu nhiên có hải yêu đi qua nhưng cấp bậc thấp. Cảm nhận được khí tức của đội ngũ đã sớm chạy không thấy tung tích. Khi đi xuống bảy vạn thước sâu trong, bốn phía đột nhiên xuất hiện rậm rạc điểm sáng, đang hướng đội ngũ hội tụ tới. La Lương hiếp mắt thông qua chân nguyên truyền âm cho mọi người. Mọi người cẩn thận, đây là huyền Quang Thủy Mẫu sướng dưới biển sâu. huyền Quang Thủy Mẫu là hải yêu độc hữu của biển sâu. Cấp bậc thấp nhất là bác tinh. Trưởng thành đột phá cửu tinh. Toàn thân phụ kính độc tố. Có thể làm rối loạn chân nguyên võ giả. Đáng sợ nhất là chúng yêu thiết quần cư. Là một trong những loài hải yêu mà võ giả sợ hãi gặp nhất dưới biển. Tự hồ nhận ra sự tồn tại của thực vật thật nhiều huyền quan thủy mẫu lao tới. Công kiếp. Khi Huyền Quan Thủy Mẫu đầu tiên còn cách mọi người vài trăm thước, La Lương dẫn đầu phát động tiến công. Ca sát, công kích của nửa bước vương giả vô cùng đáng sợ, lập tức nổ nát vài đầu Huyền Quan Thủy Mẫu. Thật nhiều dịch thể Huyền Quan khuếch tán khắp chung quanh. Mọi người cẩn thận, đừng lây nhiễm quá nhiều dịch thể Huyền Quan. La Lương khẽ quát. Mọi người sớm khởi động chân nguyên hộ tráo. Hộ tráo ngũ thải ban lan tản ra hào quang thập phần sáng lạng dưới biển sâu. Giết! Một trận chém giết giữa vỏ giả nhân lại cùng hải yêu bùng nổ. Tuy số lượng hải yêu thật nhiều, nhưng không phải đối thủ của đội ngũ. Chỉ một lát sau thật nhiều huyền quang thủy mẫu tan xương nát thịt cả đáy biển tràn ngập một mảnh dịch thể huyền quang oanh long đúng lúc này một đầu huyền quang thủy mẫu lớn hơn vô số lần xuất hiện trong tầm mắt mọi người nếu như nói đèn huyền quang thủy mẫu trước đó là ngọn nến vậy đầu mới xuất hiện là đèn lồng đem phạm vi vài trăm dặm đáy biển chiếu sáng rực rỡ là huyền quang thủy mẫu vương Mọi người chấn động huyền quan thủy mẫu vương là nửa bước hải yêu vương cực kỳ đáng sợ Luận thực lực một huyền quan thủy mẫu ở trong hải yêu cùng cấp cũng không tính là mạnh mẽ Nhưng là vương giả thì khác Một khi đột phá nửa bước hải yêu vương Tuyệt đối là kẻ nổi bật Nửa bước vương giả tầm thường rất khó là đối thủ của nó Để cho ta tới đi La lương đưa mắt nhìn qua lâm tiêu cùng lý mục lướt đi ra Đã lâu không hoạt động gân cốt Hắn nhếch miệng toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ Oanh Tự hồ cảm nhận được khí tức cường đại trên người la lương Thân hình huyền quang thủy mẫu vương đột nhiên động Chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn Xúc tu mềm mại cuốn quanh hắn Phá La lương nhoáng thần, không gian lực tản qua, đã đi lên phía trên hải yêu. Lòng bàn tay hiện rõ phù văn sáng ngời một chưởng đánh xuống. ba, thật giống như một quyền đánh trúng quả bóng nước, thân thể hải yêu trũng sâu xuống, sau đó lại bật lên. quyền trình của la lương bị trượt phử, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho nó. Lực phòng ngự thật kỳ lạ Lâm tiêu mở rộn tầm mắt Ti ti ti Dưới một kiếp Hải yêu tự hồ nhận lấy kiếp thiết Phát ra thanh âm ửa dị Toàn thân chật sáng người chói mắt Thân thể chấn động Một cổ dịch thể huyền quang phun tới Nhanh chóng lan tràn trong phạm vi vài trăm thước Mau tránh ra Mọi người kinh hải vội lui ra phía sau La lương bị bao phủ bên trong Chân nguyên hộ tráo bị nhiễm lên dịch thể huyền quan màu lam Phát ra tiếng mài mòn suy suy Tự hồ tụi thời đều có thể hỏng mất Hô! Hải yêu nhanh chóng lướt tới Xúc tu mềm mại anh ánh tản ra khí tức nguy hiểm trí mạng Có chút khinh thường a vẻ mặt la lương ngưng trọng. hai tay khép lại chung một chỗ. trên cánh tay tràn đầy chân nguyên. hình thành chân nguyên lúc xoáy nho nhỏ. thân hình chợt nhán lên xuất hiện bên trên hải yêu. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz. tám trăm năm mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 1.052 bạch Văn Kiếm Sa Vương Loa toàn chân nguyên phá Trong tiếng rống to, la lương xuất thủ, một cổ khí kình sáng ớt xuyên vào thân thể mềm mại co giãn của hải yêu. Giác chi một tiếng Khí kình sáng ớt mãnh liệt xuyên vào Thân thể hải yêu nhanh chóng vạn vẹo Sau đó phù một tiếng Xuyên qua cơ thể Chất lỏng trong suốt tuôn ra. Phanh. Cùng lúc đó chân nguyên hộ thể của La Lương bị phá nát trên người lây dính một bộ phật dịch thể huyền quan kia. Bá. Nhảy trở lại trước đội ngũ La Lương lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc nuốt vào. Đã lâu không hoạt động. Phản ứng theo không kịp. Hổ thẹn. La Lương cười nói. La trưởng lão khiêm tốn. Lý Mục cười nói Đội ngũ võ giả nghị luận xôn sao Thực lực la trưởng lão thật mạnh Lại đem chân nguyên ngưng tụ một chỗ Hình thành khí kình sóng ước Như vậy uy lực sẽ mạnh hơn công kiếp bình thường mấy lần không ít Nguy cơ giải trượt đội ngũ tiếp tục đi tới Kế tiếp mọi người gặp số lượng hải yêu cũng không nhiều Nhưng thực lực ngày càng mạnh mẽ. Đi xuống hơn chín vạn thước biển sâu. Phía dưới mơ hồ nhìn thấy đáy biển. Trên mặt biển xuất hiện một mảnh vực sâu thật lớn. Bên trong một mảnh tối đen. Giống như một khe núi lớn vỡ ra. Sắp tới cổ thành thơm uyên ở trong vực sâu này. La lương lên tiếng. Còn chưa nói xong. Oanh! Một bên đột nhiên truyền tới sóng nước giao động kịch liệt. Một đầu hắt ảnh hình thể khổng lồ từ một bên nước tới thật nhanh. Dần dần mọi người nhìn thấy rõ ràng hình dạng của nó. Đó là một đầu sa ngư dài hơn trăm thước. Đôi mắt huyết sắc lóng lánh. Trên sống lưng của nó có một gai nhọn như mũi kiếm. Tản ra hàng mang lạnh lẽo. Thân thể trải rộng đường vân màu trắng. Một cổ khí tức hung ác ập vào mặt. Khí tức cường đại rõ ràng là nửa bước hải yêu vương. Là Bạch Văn Kiếm Sa Vương. Mọi người chấn động. Bạch Văn Kiếm Sa Vương là bá chủ trong biển sâu. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Chuyên môn liệp sát hải yêu cường đại. Thực lực càng mạnh hơn đầu huyền quang thủy mẫu vương. Cơ hồ là ác mộng của các võ giả thám hiểm đáy biển. Sắc mặt mọi người tái nhật, ngay cả La Lương cùng Lý Mục đều ngưng trọng. Lâm trưởng lão, chú ý đề phòng. Ngươi bảo hộ đội ngũ. Để ta cùng Lý Mục đối phó đầu hải yêu này. Về phần các ngươi co rút lại đội ngũ. Đừng bối rối Sắc mặt La Lương có chút ngưng trọng Rất nhanh phân phó Một đầu bạch văn kiếm sa vương Một khi phát huy Rất khó khống chế cục diện Cũng may với thực lực của hắn cùng Lý Mục Muốn ngăn cản cũng không đến nỗi nào Vừa dứt lời Đầu hải yêu đã phát động tiếng công mãnh liệt Lên La Lương cùng Lý Mục liếc nhau xong tới Oanh Long Trong dòng nước khuấy động mạnh liệt Song phương chém giết thành một đoàn Không thể không nói đầu hải yêu đếp sát cường đại vô cùng La lương cùng lý Mục liên thủ chỉ có thể chiến ngang tay Hình thể hải yêu tuy lớn nhưng động tác thập phần linh hoạt Hơn nữa lực lượng thật lớn Nếu không phải hai người nắm giữ không gian đạo văn lực nhất định sẽ thua Mà hiện tại song phương còn đang giằng co Lúc này Lâm Tiêu đã nhìn ra vì sao la lương cho mình bảo hộ đội ngũ Bởi vì hai người họ không phải lần đầu tiên cùng làm nhiệm vụ Khi ra tay hết sức ăn ý Công thủ đầy đủ Hai người liên hợp phát huy uy lực không đơn giản Điều này mới giúp đỡ kháng cự tấn công của hải yêu Trong đội ngũ không ít vỏ giả sắc mặt tái nhật Yên lặng cầu nguyện Hy vọng hai vị trưởng lão có thể ngăn cản hải yêu Nếu không được với thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ của họ chỉ có thể bị giết chết Chiến đấu vẫn đang tiếp tục mà hai người dần dần chiếm thượng phong Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Oanh, một bên truyền tới trận giao động kịch liệt Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện Dần dần mọi người nhìn thấy rõ Cũng là một đầu bạch văn kiếm sa vương Sao lại thế này, vì sao có hai đầu nửa bước yêu vương cùng xuất hiện Không chỉ là đội ngũ võ giả Mà lý mục cùng la lương đều chấn động Sắc mặt khó xem Bạch văn kiếm sa vương là loài hải yêu sống đơn độc, Nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện thêm một đầu. Làm trong lòng hai người như cho tàn. Đầu hải yêu vừa xuất hiện liền mở miệng khổng lồ đánh úp tới đội ngủ. Làm sao bây giờ? Mọi người hoảng loạn, nếu còn lưu lại nơi đây chỉ sợ còn con đường chết. Đáng chết. Sắc mặt la lương tối đen quát. Lâm trưởng lão, người mang theo đội ngũ vào cổ thành thâm yên, nhanh. Theo kế sách hiện tại chỉ còn lại biện pháp này. Tuy rằng trong quá trình trốn chết phải tử vong không ít người. Nhưng đây là sinh cơ duy nhất. Nếu không chỉ có thể toàn quân bị diệt. Đội ngũ bắt đầu hoảng loạn. Mọi người ở yên tại đây, đừng nhúc nhích. Lâm Tiêu ra lệnh trái ngược với La Lương, lao thẳng tới Bạch Văn kiếm Sa Vương. Lâm trưởng lão, đừng hành động theo cảm tính. La Lương lo lắng quát. Tuy hắn nghe đồn đại về thực lực của Lâm Tiêu. Cũng từng nói đùa qua. Nhưng nội tâm hắn không tin Lâm Tiêu có thể đối phó được đầu hải yêu kia. Nhưng một màn khó thể tin xảy ra. Ca sát. Lôi đình đao quang xanh thẳng lan tràn trong biển. Đầu hải yêu bay ngược ra ngoài. Ngay trên xương gò má cứng rắn của nó hiện ra một vết đao thật sâu. Máu tươi lan ra. Cái gì? Mọi người chấn động. Lực phòng ngự của Bạch Văn kiếm sa vương cực kỳ kinh người. Trừ phi là nửa bước vương giả cao cấp. Nếu không thật khó lưu lại vết thương trên người nó Lắc lắc đầu Đầu hải yêu tự hồ có chút ngây dại Ngay sau đó nó phục hồi lại tinh thần Đôi mắt huyết sắc bắn ra sát khí đáng sợ Gai nhọn sau lưng vọc ra đánh úp về hướng lâm tiêu Tốc độ cực nhanh làm người căn bản không kịp phản ứng Đáng tiếc trước mặt lâm tiêu Hết thảy công kích của hải yêu chỉ là uổng công. Bất kỳ gai nhọn nào tới gần đều bị cắt đoạn. Trong nháy mắt hơn trăm gai nhọn bị vỡ. Cơ hồ không ai nhìn thấy lâm tiêu suốt đau như thế nào. Chết! Chặt đứt gai nhọn đầy trời. Lâm tiêu bổ ra một đau. Đau men xanh thẳng tách nước biển thành hai. Đau men hỗn loạn tung hoàn khắp nơi. Ngay sau đó Bạch Văn kiếm sa vương bị xẻ thành hai nửa, máu tư nhuộm đỏ nước biển. Đầu Bạch Văn kiếm sa vương đang dây dưa cùng la lương với lý mục nhìn thấy một màn này. Thống khổ bi rống một tiếng. Trong mắt bắn ra quan mang cười hận. Điên cuồng vọt tới chỗ lơn. A vương T Y E u. Chỉ thoáng chốc lại có một đầu bạch văn kiếm sa vương bị đao chém mất mạng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu tràn ngập rung động, kể cả hai vị trưởng lão. Một hồi nguy cơ cứ vậy bị trừ khử. Lâm trưởng lão, lợi hại. Khó trách nghe nói cả Trần bân phân đạo chủ cũng nếm thiệt thòi trên tay ngươi. Ta còn tưởng rằng là lời đồn vậy. Hiện tại xem ra Đức Xác có thực lực như vậy a. La Lương cùng Lý Mục đi tới tán thưởng không thôi. Phải đó, theo ta thấy thực lực của lâm trưởng lão dù là một ít phân đảo chủ cũng chưa chắc so sánh được. Ánh mắt của hai người không kém. Thực lực sắp xếp trung đẳng trong các trưởng lão. Nhưng so sánh với lâm tiêu. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.com.es. Tám trăm năm mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com.es. Chương một nghìn không trăm năm mươi ba Thiên Minh Chương. Ta còn kém xa lắm đâu, gặp phải phó đảo chủ cùng đảo chủ cũng phải chạy trốn. Lâm Tiêu lại như vô tình nhắc tới ba vị đầu lĩnh. Nghe vậy La Lương nói, Ba vị đạo chủ và phó đạo chủ ở trong đảo mê thức thời gian quá dài, Nắm giữ không gian đạo văn lực nhiều hơn các trưởng lão khác. Thực lực đương nhiên mạnh mẽ, Với thiên phú của lâm trưởng lão, Muốn đạt tới trình độ như họ chỉ là vấn đề thời gian, Nhưng muốn đánh bại họ thật sự khó khăn rất lớn. nha Ánh mắt Lâm Tiêu nghi hoặc. La Lương giải thích, sở dĩ họ có thể trở thành đạo chủ cùng phó đạo chủ, không chỉ vì nguyên nhân nắm giữ nhiều không gian đạo văng lực. Theo ta được biết, trên người họ đều có chí bảo cường đại tồn tại. Hơn nữa ta nghe nói, trên tay đạo chủ thậm chí còn có một kiện vương giả chi binh. Thật hay giả vậy? Lý Mục mở to mắt nhìn, hắn cũng không hiểu rõ về chuyện của đảo chủ Theo ta được biết có thể là thật sự Ngữ khí la lương thật khẳng định Lâm tiêu gật đầu nói Khi ta mới tới có nghe được tin tức trong đảo mê thất có một vị vương giả sinh tử cảnh tìm tu Nói không chừng đảo chủ chính là người phát ngôn của hắn Có được vương giả chi binh cũng không phải là không khả năng. Vương giả sinh tử cảnh. La lương nở nụ cười. Đây chỉ là lời nghe nhầm đồn bậy, nếu thật sự có vương giả sinh tử cảnh, võ giả đảo mê thất đã sớm đi ra ngoài. Nói tới đây, ánh mắt la lương mang theo vẻ chờ đợi nhìn lên hư không? Lâm trưởng lão. Nghe nói ngươi tới từ Đại Lục Thương Khung nghe nói thiên tài bên ngoài rất nhiều. vương giả sinh tử cảnh không ít. đó là thế giới như thế nào a. phải đó, nếu trong đời này còn cơ hội đi ra ngoài thì tốt rồi. lý mục cũng cảm khái. hai người đều sinh trưởng trong đảo mê thất. tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài. trong ấn tượng của họ, Võ giả từ ngoài vào đại đa số đều có thiên phú cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa từ miệng của võ giả bên ngoài cũng biết được cường giả bên ngoài đông đảo. Cường giả cấp bậc vương giả sinh tử cảnh không ít. Làm cho họ không dám tưởng tượng. Bên ngoài nào có tốt như trong tưởng tượng, chém giết báo thù không ngừng. Lâm tiêu lắc đầu. Nghĩ tới mối thù giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Áp lực cùng động lực song hành. Có lẽ bởi như thế nên mới xuất hiện được nhiều vương giả sinh tử cảnh. Chuyện báo thù trong đảo mê thất cũng có. Đừng xem địa vị trưởng lão chấp pháp điện cao quý. Kỳ thật hàng năm vẫn lạc không ít. Bên ngoài mới là đại sân khấu Ở trong này vĩnh viễn chỉ là ếch ngồi đáy dến Lâm trưởng lão kế tiếp nếu có nguy hiểm gì Toàn bộ đều nhờ vào ngươi La lương cười mở miệng Nguy cơ tiêu trừ Đội ngũ tiếp tục khởi hành Toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn lâm tiêu đều thay đổi Tràn ngập sùng kính cùng kiên kỵ. Không bao lâu Đội ngũ đi xuống dưới đáy vực sâu Một mảnh di tích thật lớn xuất hiện trước mặt Bởi vì thường xuyên có vỏ giả đi vào Cho nên không còn vẻ tan thương cổ xưa như những di tích viễn cổ khác Lối vào cổ thành thâm uyên là một động khẩu tối đen Nhìn qua bình thường nhưng không thấy cuối Di có dấu vết chân nguyên lưu lại tự hồ có người đi vào cách đây không lâu Lý Mục đi tới trước động khẩu nhưng cũng không có vẻ gì giật mình Điều này thật bình thường Ngoài trừ chấp pháp điện dẫn theo đội ngũ đi vào Một ít hắc thế lực cũng có nửa bước vương giả Có đủ thực lực đi tới cổ thành thâm uyên Ngoài ra còn có một ít trưởng lão nhàn tản cũng ngẫu nhiên đi vào mạo hiểm Được rồi Nơi này chính là lối vào cổ thành thâm uyên Tới nơi này nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành xong Từ giờ trở đi các ngươi có ba ngày thời gian Ba ngày sau tập hợp nơi này Chúng ta sẽ mang các ngươi trở về Nếu không đi ra chúng ta xem như các ngươi vẫn lạc bên trong cổ thành Không cần chịu trách nhiệm Nhớ kỹ là ba ngày sau Chúng ta đúng giờ xuất phát. Dạ. Hiểu được. Các võ giả đã sớm khẩn cấp kết bè kết đội xong vào bên trong tìm kiếm cơ duyên của mình. Chúng ta cũng vào đi thôi. La lương lên tiếng trong ba ngày này rất nhiều trưởng lão cũng thích thám hiểm cổ thành thâm uyên. Cổ thành thâm uyên thật lớn. Đi qua thông đạo thật dài là một mảnh thành trì chôn sâu dưới đất. Trong này nguy cơ trùng trùng, nơi nơi đều có hải yêu ẩn hiện, rất khó có cơ hội thuận gió xuôi nước. Hơn nữa càng đi vào trong nguy hiểm càng lớn, mà những võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đi theo ba người lâm tiêu tiến vào thường thường chỉ dám thám hiểm ở phòng ngoài. Là một trong những cấm địa nổi tiếng nhất đảo mê thất, cơ hội mỗi trưởng lão đều từng đi qua nơi này. Theo sự dẫn dắt của La Lương cùng Lý Mụt, Ba người đi tới trước, Đánh chết vài đầu hải yêu bình thường, Rất nhanh đi vào sau trong cổ thành. La trưởng lão, Lý trưởng lão, Không biết các ngươi từng gặp qua vật này trong cổ thành hay không? Lâm tiêu lấy ra phượng bạc mỹ nhân, Chỉ vào bảo thạc màu tím hỏi, Là tử tinh ly hỏa thạc, La Lương lắc đầu nói: Ta có nghe nói qua về bảo thạch tím này, nghe nói sản xuất trong cổ thành, nhưng chưa từng thấy qua. Ta từng thấy qua. Lý Mục nhíu mày trầm tư. Ta từng nhìn thấy qua trong một mảnh hoang tàn phía nam cổ thành. Nếu Lâm trưởng lão muốn tìm nó, ta có thể mang ngươi đi qua. Đây đi theo sự dẫn dắt của lý mục ba người xuyên qua thông đạo rất nhanh đi tới phía nam cổ thành lâm trưởng lão mấy năm trước ta thấy qua tử tinh ly hỏa thạch ở trong này phía trước là một con đường trống trải một mảnh đen nhánh tận sâu dưới đáy biển sâu có vẻ âm cầm khủng bố lâm tiêu nhìn về phía trước ba một cổ dao động thật nhỏ từ phía trước truyền tới lâm tiêu cảm giác được cửu u huyền tâm diễm cùng thiên ma phệ hồn diễm đồng thời khẽ động lâm tiêu vui vẻ quả nhiên là nơi này dọc theo vị trí dao động truyền tới lâm tiêu cẩn thận đi qua lâm trưởng lão cẩn thận một chút phía trước là đoạn đường nguy hiểm trong cổ thành thâm uyên la lương cùng lý một ngưng trọng nói oanh long quả nhiên lý mục vừa dứt lời mặt đất rung lên thật mạnh hơn mười xúc tu phóng lên cao xúc tu màu đỏ điên cuồng quét về hướng ba người trảm la lương cùng lý mục đồng thời hét lớn ngăn đón xúc tu đánh tới oanh ngay sau đó hai người bay ngược ra ngoài kình khí mãnh liệt đánh chúng khiến hộ thể chân nguyên của họ dao động không chừng vài xúc tu màu đỏ từ bốn phương tám hướng bao phủ tới trên xúc tu phủ kín những ống hút huyết sắc rậm rạp đường kính mỗi ống hút đều gần một thước từ bên trong thẩm thấu ra hấp lực cực kỳ cường đại đem la lương cùng lý một cuốn quanh không tốt là thiên minh chương bạch tụ sắc mặt hai người đại biến Thiên Minh Chương là bá chủ đáy biển chân chính, là nửa bước hải yêu vương cao cấp. Thực lực hoàn toàn bao trùm bọn họ. Nghe nói năm xưa một ít đội ngũ đi vào cổ thành đều toàn quân bị diệt, là vì gặp phải Thiên Minh Chương cao cấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyrs. 856 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnAUDIO.fiz Chương 1054 tử tuyền thiên thương viêm 1 Hấp lực cường đại làm hộ tráo chung quanh thân thể hai người nhanh chóng mỏng dần, chân nguyên biến mất thật nhanh. Đáng chết! Phá cho ta! Hai người rống to. Điên cuồng tiến công tiếng nổ tung vang vọng thiên địa. kình khí mãnh liệt không ngừng đánh lên xúc tu không ngừng nổ mạnh. nhưng mặc cho hai người làm sao ra tay nhưng không cách nào thoát khỏi xúc tu quấn quanh. ngược lại chân nguyên còn bị hấp thu. lực lượng của xúc tu không ngừng lớn mạnh đồng thời còn hấp thu cả khí huyết của hai người. lôi chi trừng phạt. Thời khắc mấu chốt, một đạo đao mang lôi đình bay tới chặt đứt xúc tu bao trùm hai người. Lâm tiêu giống như một chiến thần. Toàn thân lôi điện lóng lánh. Lôi quang lớn như cánh tay phủ lướt. Từng cây xúc tu bị chém đứt. Liền hóa thành yêu nguyên dung nhập vào nước biển. Không hề có máu tươi chảy ra. Chỉ có từng khối kết tinh màu tím rơi xuống những khối kết tinh màu tím kia chính là tử tinh ly hỏa thạch tự hồ cảm thụ được lâm tiêu đáng sợ những xúc tu còn lại phút chốc chìm vào lòng đất biến mất không thấy bóng dáng tốc độ cực nhanh thậm chí tinh thần lực của lâm tiêu cũng không kịp phản ứng kỳ quái cầm lấy năm viên bảo thạch màu tím dưới đất ánh mắt lâm tiêu lón ra Hắn có thể cảm nhận được bên trong bảo thạch tím ẩn chứa một cổ lực lượng hỏa hệ cực kỳ cường đại. Chính là thiên hỏa mà hắn đang tìm kiếm. Nhưng vì sao xuất hiện trong thân thể thiên minh chương? Có lẽ chỉ phải tiếp tục xâm nhập vào trong mới tìm được đáp án chân chính. Quay đầu, Lâm Tiêu nhìn La Lương cùng Lý Mục hỏi. Hai vị có đi vào không? Thôi đi. Hai người liếc nhau, cười khổ lát đầu. Chúng ta không khả năng tiến vào sâu hơn, lâm trưởng lão tự mình cẩn thận. Được rồi. Chúng ta sẽ không đi vào. Nhưng chính lâm trưởng lão cũng phải cẩn thận. Đừng kinh thường. Theo ta được biết tận sâu trong cổ thành thâm uyên thật nguy hiểm. Ngay cả đảo chủ cũng không dám tiến vào quá sâu. Gật gật đầu. Lâm tiêu ẩn vào trong bóng tối phía trước Nhìn theo bóng lưng Lâm tiêu đi xa La lương cảm khái nói Không biết vì sao ta cuối cùng Cảm giác lâm trưởng lão Không phải vật trong A.O Sớm muộn gì sẽ rời đi đảo mê thất." Lý Mục gật gật đầu Ta cũng đồng cảm Thật muốn nhìn xem thế giới bên ngoài một chút a A.Hô Giữa ngã tư đường tối đen Lâm tiêu cẩn thận đi tới thần hồn tán giật bắt giữ hết thảy chung quanh. Tiến sâu vào bên trong. Lâm tiêu rõ ràng cảm giác được chung quanh tràn ngập một cổ khí tức dày đặc. Hiển nhiên là do nguyên nhân rất ít người tiến vào tận nơi đây. Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ nghe nhịp tim của chính mình cảm giác ửa dị lan tràn. Shoo. Đột nhiên một đầu hải xà thật lớn ở bên cạnh lao ra, răng nhọn tản ra hàng quan u lam trực tiếp táp tới lâm tiêu. Hư không phát ra tiếng rước vỡ. Không gian phạm vi trăm thước chung quanh thân thể đều động lại. Lực lượng cường đại phong tỏa hết thể. Thật mạnh ít nhất là nửa bước hải yêu vương cao cấp. Đây là một đầu hải yêu cường đại không kém gì thiên minh chương. Thậm chí còn lĩnh ngộ được một bộ phận không gian đạo văn lực. Có thể giam cầm hư không trong thời gian ngắn ngủi phá. Nếu ở một tháng trước lâm tiêu còn cần hao phí chút công phu. Hiện tại hắn đã nắm giữ một bộ phận không gian thể. Hơn nữa lĩnh ngộ một không gian đạo văn lực. Lập tức liền giải thoát khỏi giam cầm. Oanh! Chiến đa va chạm cùng răng nhọn. Một người một yêu đều bật lui ra sau, hô, thân thể hải xài du động, từng vòng sóng gợn màu đen tràn ngập, hình thành từng vòng tròn vây quanh Lâm Tiêu. Một cổ cảm xúc phản đối, bạo ngược, nung mửa dâng lên trong lòng hắn. Lực lượng thật cổ quái, không phải chân nguyên, không phải yêu nguyên. Thật có chút tương tự thuộc tính đa ý. Tác dụng vào trên tinh thần. Trong lòng thoáng kinh ngạc. Động tác trên tay hắn không ngừng. Thương lòng tiếc chật ló Một đại ấm thổ hoàng sắc xuất hiện. Trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Đại ấm tản mát ra khí tức hỗn độn đem lâm tiêu bao vây bên trong. Chính là hoàng thiên hậu thổ ấm tại đảo mê thất, bởi vì không muốn bị người ngấp nghé cho nên đem toàn bộ chí bảo đều ẩn giấu. nhưng ở bên trong cổ thành thơm uyên hắn không cần lo nghĩ nhiều như vậy. ông một tiếng, sóng gợn màu đen cùng khí tức hỗn độn va chạm, hoàng thiên hậu thổ ấm chấn động, ngăn cản sóng gợn màu đen xâm nhập, bá, lôi đình đao quang xanh thẳng chợt ló, Lôi quang lướt quanh thân thể hải xà Lực lượng cường đại tung hoàn Chém đứt một đoạn đuôi của nó Nửa phần đuôi rơi xuống không ngừng nhảy nhót lên diệt Lôi quang khởi động Nửa đoạn đuôi dài mấy thước bị lôi đình lực cùng đao ý tiêu diệt thành cho tàn Rơi xuống viên tinh thạch màu tím Lại là tử tinh ly hỏa thạch Lâm tiêu ngẩn ra Vì sao trong cơ thể nửa bước hải yêu vương trong cổ thành thâm uyên đều có được tử tinh ly hỏa thạch Ngay sau đó một màn làm lâm tiêu giật mình diễn ra. Ngay vết chém nửa thân thể hải xà lại không có máu tươi tuôn tràn. Yêu nguyên nồng đậm lưu chuyển. Phần đuôi của nó nhanh chóng mọc dài trở lại. Chỉ vài lần hô hấp đã khôi phục nguyên dạng làm người không dám tin tưởng hơn nữa tinh thần lực của lâm tiêu cảm giác phần đuôi của hải xà ngoài trừ tản mát ra yêu nguyên cường đại còn có một tia lực lượng hỏa hệ mơ hồ tràn ngập cổ lực lượng này hoàn toàn giống như lực lượng trong tử tinh ly hỏa thạc rốt cục sao lại thế này lâm tiêu mờ mịt Hải xà đối diện là nửa bước hải yêu vương. Khẳng định lĩnh ngộ sinh tự áo nghĩa. Nhưng dù sao cũng là nửa bước yêu vương. Không thể so sánh với yêu vương chân chính. Cục chi sống lại phải tiêu hao thật nhiều yêu nguyên cùng thời gian mới có thể dần dần khôi phục. Mà có thể khôi phục chỉ sau vài lần hô hấp chỉ có yêu vương chân chính mới có thể nắm giữ. Thật hiện nhiên trên thân đối phương có cổ quái. oanh Long Biết được lâm tiêu cường đại, hải xà không dám hiếu chiến, xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, lưu lại đi. Lâm tiêu đã sớm có chuẩn bị, sinh tử ma vàng xuất hiện, xoay tròn đem hải xà bao phủ bên trong. Không gian bên ngoài thân thể hải xà dao động vạn vẹo tránh khỏi sinh tử ma vàng tập kích. Muốn ẩn vào trong bóng tối. Không gian đạo văn lực sao ta cũng có. Không gian lực vô hình từ trong thân thể lâm tiêu thẩm thấu đi ra. Dùng tinh thần lực thúc giục lập tức giam cầm thân hình hải xà. Chỉ trong nháy mắt sinh tử ma bàn đã hoàn toàn phong tỏa nó. Nếu lâm tiêu chưa nắm giữ không gian đạo văn lực lần này chỉ sợ cũng không lưu được nó. Giáp chi, sinh tử ma bàn xoay tròn, lực lượng đáng sợ bao phủ xuống, thân thể hải xà không chịu nổi gánh nặng không ngừng vỡ ra, trên người nó hiện lên vết thương, nhưng lại nhanh chóng khép lại. Lâm tiêu lại cảm ứng được có lưu quan màu tím hiện lên, mang theo lực lượng hỏa hệ mơ hồ mà nhờ có cổ lực lượng này nên tốc độ khôi phục của hải xà mới nhanh như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izt. Tám trăm năm mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.izt. Chương một nghìn không trăm năm mươi lăm Tử Tuyền Thiên Thương viêm hai. Cuối cùng một tiếng gào thét thê lương vang lên. Thân hình hải sạc ầm ầm dập nát. Trong thân thể không hóa thành tinh thạch màu tím mà là một cổ ngọn lửa tím nhẹ nhàng cháy lên. Bay vọt thẳng vào sâu trong. Lâm tiêu đưa tay chộp tới. Bá! Ngọn lửa kia nhìn thật nhỏ. Nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thật dễ dàng phá tan phong tỏa của lâm tiêu lướt vào tận sâu trong cổ thành. Lâm tiêu theo sát phía sau Hô! Không biết xâm nhập được bao lâu Một tòa tế đàn đột nhiên xuất hiện trước mặt lâm tiêu Trên tế đàn có một cổ ngọn lửa màu tím thiêu đốt Ngọn lửa vô cùng sáng lạng Nhìn như tinh linh mộn ảo Có cổ sinh mệnh lực cường đại tràn ngập lan ra xa Nhân loại là người vết chết linh sủng của ta Ngọn lửa toát ra, biến thành một khuôn mặt mơ hồ, một cổ linh hồn dao động sắc bén truyền tới. Thật đúng là thiên họa, hơn nữa còn đoạt xá không ít nửa bước hải yêu vương cổ thành thâm uyên. Cuối cùng lâm tiêu hiểu được hết thảy. Thiên họa do thiên địa dựng dục mà thành. Tự mình hình thành linh hồn. Có được ý thức tự chủ. Thậm chí có thể đoạt xá sinh mệnh khác. Thật hiển nhiên vô luận là thiên minh chương hay là hải xà đều bị nó đoạt xá. Mà tử tinh ly hỏa thật là kết tinh do yêu nguyên cùng thiên hỏa kết hợp. Trong linh sủng của ta. Nửa bước hải yêu vương rất nhiều. Nhưng không có mấy nhân loại. Nếu ngươi giết linh sủng của ta. Như vậy để cho ngươi thay thế đi ui áp sắc bén ọt tới. một cổ ngọn lửa màu tím nương theo linh hồn dao động nhập vào thân thể lâm tiêu. cố gắng chiếm cứ thân thể hắn. lâm tiêu không tránh né. mặc cho nó xâm nhập vào. ngay trong nháy mắt linh hồn dao động đánh tới. liền thi triển phần viêm quyết. phần viêm quyết luyện hóa hấp lực cường đại sinh ra trong đầu lâm tiêu lực lượng khủng bố trực tiếp đem lực lượng cùng ý thức của ngọn lửa tím hấp thu hơn nữa thông qua liên hệ của song phương lực lượng cường đại trực tiếp thẩm thấu lên bản thể ngọn lửa đây là công pháp gì chết tiệt khuôn mặt mơ hồ trong lửa kinh hãi hiển nhiên không thể ngờ lâm tiêu lại cắn nuốt sạch sẽ lực lượng của mình xâm nhập trong cơ thể hắn. nhưng ngay sau đó nó liền trấn định xuống. nhân loại. ngươi quá ngây thơ. lực lượng tử tuyền thiên thương viêm há chỉ là một nửa bước vương giải như ngươi có thể hấp thu. đốt cho ta. oanh. ngọn lửa màu tím chẳng những không tránh lui. Ngược lại càng điên cuồng phóng suốt ra lực lượng của mình Cố gắng đốt cháy lâm tiêu Chiếm cứ thân thể hắn Đồng thời ngọn lửa càng tăng vọt, Xâm nhập thân thể hắn Ngọn lửa cường đại nhanh chóng tiến vào trong đầu lâm tiêu Đồng thời lan tràn khắp thân thể hắn Vậy sao? Khó môi lâm tiêu lộ nụ cười lạnh lùm nháy mắt phóng thiếp bổn nguyên thiên ma phệ hồn diễm cùng cửu u huyền tâm diễm phong tỏa con đường tiến công của ngọn lửa tím từng luồng ngọn lửa hư vô cùng màu đen bao trùm thân thể lâm tiêu ngăn cản tử tuyền thiên thương viêm tập kết cái gì hai đại thiên hỏa nhìn thấy được hai thiên hỏa trong đầu lâm tiêu ý thức của tử tuyền thiên thương viêm lập tức chống kinh. nó thật sự không ngờ nhân loại nhỏ bé trước mặt lại có được hai loại thiên hỏa cường đại. nhân loại muốn giam giữ ta đừng hòng. oanh. tử tuyền thiên thương viêm không tiếp tục tiến công. ngược lại co rút phòng thủ. đồng thời một cổ dao động vô hình nhanh chóng lan tràn. tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt tràn ngập khắp cả kiến trúc cổ thành Hống hống hống Tiếng gào thét làm người sợ hãi truyền tới Trong tiếng nổ vang ầm ị Từng đầu nửa bước hải yêu vương cường đại xuất hiện Thiên Minh Chương Long Văn Hải Mã Thâm Yên Hải Quỳ Thâm Hải Thực Nhân Sa Thiên Hương kình Vương Tam đầu cầu giao điên cuồng đánh úp tới. Gia đầu lâm tiêu rung lên. Tử tuyền thiên thương viêm rốt cục đoạt xá bao nhiêu thân thể nửa bước hải yêu vương. Trong những đầu hải yêu này. Thậm chí có không ít hải yêu thực lực vượt xa thiên minh chương. Nhất thời yêu nguyên nồng đậm xâm nhập tới. Vô số công kiếp trút xuống như bão táp. Vô cùng đáng sợ. Quá mạnh mẽ, bằng vào hoàng thiên hậu thổ ấm căn bản không thể ngăn cản. Trong mắt lâm tiêu hiện tinh mang, đột nhiên một bộ khải giáp bao phủ thân thể hắn, chính là thiên mang khải. Đinh đinh đương đương, công kiếp rậm rạc đánh út tới. Nhanh chóng oanh phá hộ thể chân nguyên của lâm tiêu. Đánh lên thiên mang khải phát ra thanh âm kim thiết va chạm. Lực tiến công đủ hội thiên diệt địa lại không cách nào công phá phòng ngự thiên mang khải. Phần viêm quyết luyện hóa. Tinh thần lực tập trung cao độ. Lâm tiêu điên cuồng cắn nuốt tử tuyền thiên thương viêm. Nơi này rất nhiều nửa bước hải yêu vương. Thúc giục thiên mang khải cần tiêu hao thật nhiều chân nguyên. Không thể vĩnh viễn ngăn cản hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất cắn nuốt thiên họa kia. trong hư không, hai cổ lực lượng không ngừng va chạm. tử tuyền thiên thương viêm hiển nhiên cũng biết nguy hiểm. ngọn lửa màu tím bao trùm rằng co một chỗ. tiểu tử, ngay cả lão già kia còn chưa thể cắn nuốt ta bằng ngươi cũng muốn suy tâm vọng tưởng tử tuyền thiên thương viêm truyền ra một trận linh hồn dao động kịch liệt. ngay sau đó hư không phía trước biến thành mơ hồ. giống như lâm vào hoàn cảnh hư ảo nào đó. biến mất không còn nhìn thấy. làm đứt đoạn liên hệ giữa nó cùng lâm tiêu. hô! phần viêm quyết mất đi mục tiêu, nhanh chóng ngừng lại. sắc mặt lâm tiêu thật khó xem. Tử Tuyền Thiên Thương viêm là thiên hỏa, nắm giữ một bộ phận không gian áo nghĩa. Sau khi thi triển bằng thực lực của hắn sẽ mất hẳn tung tích của đối phương. Các con giết hắn cho ta. Trong hư không bí ẩn, linh hồn dao động của Tử Tuyền Thiên Thương viêm truyền tới. Hống hống hống rất nhiều nửa bước hải yêu vương rống giận lao tới khí thế mãnh liệt như uy như ngụp mất đi tung tích tử tuyển thiên thương viêm lâm tiêu biết lần này không thể cắn nuốt đối phương cũng không lưu luyến xoay người muốn đi ôm không gian dao động truyền tới một đầu ngao long trống rỗng xuất hiện một chảo vỗ về hướng lâm tiêu cuốt oanh lâm tiêu mặc thiên mang khải Xem thường hết thảy tấn công cường đại của đối phương. Dùng mạng đổi mạng mở một đường máu trong vòng vây của thật nhiều nửa bước hải yêu vương. Hơn một canh giờ sau, lâm tiêu xuất hiện bên ngoài cổ thành thâm uyên. Khó cách ngay cả tổng đạo chủ cũng không dám tiến vào tận sâu trong cổ thành thâm uyên. Nửa bước hải yêu vương bên trong quá mạnh mẽ. Không ít hải yêu lĩnh ngộ không gian đạo văn lực. Dù là người mạnh nhất trong nửa bước vương giả đi vào cũng thập tử vô sinh. Lâm tiêu cảm khái, nếu không phải trên người hắn có thiên mang khải, chỉ sợ lần này có đi không có về. Tử tuyền thiên thương viêm sao? Thiên hỏa thời kỳ toàn thịnh quả nhiên cường đại. Muốn đem nó cắn nuốt. Ít nhất phải lĩnh ngộ thêm vài đạo không gian đạo văn lực mới được Ba ngày sau Lâm tiêu tụ lại cùng La Lương Lý Mục Mang theo đội ngũ võ giả còn lại chưa đủ 200 người bình yên quay về đảo Mê Thất Bên trong phủ đệ tại đảo Trung ương, Lâm tiêu khoanh chân ngồi Đặt lôi đình đao trên chân Trong đầu không ngừng cảm ngộ không gian đạo văn lực đã nắm giữ trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 858 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 1056 đạo văn cấm địa Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt. Bá! Lâm Tiêu đột nhiên bổ ra một đao. Đao men xanh thẳng chật lõm. Dung nhập trong hư không. Ngay sau đó phanh một tiếng vách tường trước mặt vỡ nát, Xuất hiện vết đao thật sâu. Rốt cục hoàng mỹ nắm giữ một không gian đạo văn lực hoàn toàn dung nhập trong lực công kiếp. Lâm tiêu đứng lên. Là thời điểm vào đạo văn cấm điệu. Đạo văn cấm điệu nằm trong biển sâu dưới đảo mê thức. Nơi này là một vùng đứt gãy của không gian hỗn loạn. Không gian đạo văn lực rậm rạp lưu chuyển. Người nào? Ngay lối vào đạo văn cấm điện, hai trưởng lão chấp pháp điện ngăn cản lâm tiêu. Đạo văn cấm điện là địa phương có thể giúp dễ dàng hiểu được không gian áo nghĩa. Tự nhiên kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Không phải ai cũng có thể tùy ý đi vào. Nơi này luôn có trưởng lão bảo hộ Dùng nửa năm kỳ hạn Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong đảo Lâm tiêu đưa ra lệnh bài trưởng lão Hai trưởng lão lập tức nở nụ cười Xoay người cho đi Nguyên lai là lâm trưởng lão mới gia nhập vào đi thôi Mấy tháng nay hai người họ trong giữ đạo văn cấm địa, Tuy chưa gặp qua lâm tiêu nhưng nghe nói qua Biết chấp pháp điện có một trưởng lão từ bên ngoài mới gia nhập. Trưởng lão chấp pháp điện có thể tùy ý ra vào đạo văn cấm địa Nhưng những nửa bước vương giả khác trong đảo mê thất thì không được. Mỗi lần tiến vào nhất định phải nộp lên phía tổn kết xù. Đây cũng là một trong những phúc lợi của trưởng lão. Nơi này chính là đạo văn cấm địa sao? Đi vào cấm địa Trước mắt lâm tiêu là một mảnh hư không trắng ngà. Trước hư không là một mảnh không gian mảnh nhỏ hỗn loạn. Từng đạo không gian lực không ngừng tung hoàn. Ngẫu nhiên có khe không gian tối đen mở ra khép lại. Thần bí khó lường. Bên trong hư không. Từng cường giả khoanh chân ngồi. Mỗi người đều cấp gập nửa bước vương giả. Nhìn qua khoảng hơn trăm người Hoặc xa hoặc gần phân tán khắp không gian Mọi người nhắm nghiền mắt Bên người có không gian dao động lưu chuyển Đang đắm chìm trong cảm ngộ Lâm huynh đệ, ngươi cũng tới rồi Một thân ảnh từ một bên lướt qua là Trần Vân phân đảo chủ Chỉ thấy ở gần lối vào ước chừng có gần mười người đang khoan chân ngồi, khí huyết trên người khởi động, tự hồ đang chữa thương. Thấy được ánh mắt thoáng nghi hoặc của Lâm Tiêu Trần Bân cười nói. Lâm huynh đệ, ngươi lần đầu tiên vào đây đi, để ta giảng giải cho ngươi. Đạo văn cấm điện cũng giống như không gian mảnh nhỏ bao phủ đảo mê thức. Là một mảnh không gian bị vỡ vụn. Nhưng khác biệt chính là không biết vì nguyên nhân gì mảnh không gian này không cùn bạo như không gian mảnh nhỏ bên ngoài. Không đến nỗi xé rách thân thể võ giả tiến vào. Chỉ từ yếu tới mạnh, Không gian mảnh nhỏ bên ngoài thật thư thớt. Càng đi sâu vào bên trong sẽ càng nhiều. Đi tới chỗ sâu nhất chính là không gian loạn lưu. Cấp bậc tăng lớn dần. Lâm tiêu phóng thiết tinh thần lực. Quả nhiên đúng như lời Trần Bân đã nói. Không gian mảnh nhỏ trước mắt từ yếu tới mạnh. Luôn luôn tiến vào tận sâu trong hư không phía cuối. Trần Bân nói tiếp. Bởi vì xu thế từ yếu tới mạnh. Như vậy chúng ta mới có thể ở bên trong tu luyện. Hơn nữa càng đi sâu vào thì không gian mảnh nhỏ càng nhiều. Cho nên cảm ngộ không gian đạo văn lực càng thêm dễ dàng. Ngươi nhìn xem ở bên ngoài cùng. Căn bản không có một không gian đạo văn lực nào. Mà xâm nhập hơn một ít. Đều từng nắm giữ một không gian đạo văn lực. Đi sâu hơn là hai đạo. Ba đạo. Đạo chủ cùng hai phó đạo chủ kỳ thật đều ở đây. Nhưng địa phương họ đi vào đều là mảnh nhỏ không gian. Chúng ta còn chưa thể vào được. Nhưng có điểm đáng lưu ý chính là không phải càng đi vào thì càng tốt. Mặc dù không gian nơi này có chút hòa dịu nhưng cũng không phải sống êm gió lặng. Ngươi xem những vỏ giả ngồi ở lối vào đều bị khe không gian làm bị thương nên phải thối lua trở về. Mà càng đi sâu bên trong sát suốt khe không gian xuất hiện càng cao. Từng có võ giả vì muốn nhanh chóng cảm ngộ không gian áo nghĩa nên lỗ mạng tiến vào nơi sâu trong. Kết quả bị thật nhiều khe không gian xuất hiện cắt thành mảnh nhỏ. Chết bên trong đó.